Trong lòng lôi cương thở dài. Hắn nhảy ra khu đất trống phía trước. Hắn hơi xấu hổ. Mấy người nhìn hắn chầm chầm. Đầy vẻ không hài lòng. Là ngươi. U, trường vừa nhìn thấy bóng dáng lôi cương. Thì khuôn mặt đã nhăn lại. Sát khí trong mắt hắn trào ra. Khí thế toàn thân cũng bật lên ầm ầm. Lạnh lùng nhìn lôi cương. Hai mắt của trường cốt đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào lôi cương. Kèm theo vẻ nghi ngờ. Y quan sát hình thể của lôi cương. Còn trường cốt rơi vào trong suy nghĩ. Ánh mắt một sầm và năm tên phía sau cũng không lành. Nhìn lôi cương chằm chằm. Lôi cương nắp ở đây. Nếu không phải thanh tuyền thủy xuất hiện. Thì có lẽ hắn đã ngồi ở ngoài rồi chờ để ngư ông đắc lợi rồi Lôi cương xấu hổ cười không biết nói lời nào Nhìn u trường Như cảnh báo lúc trước của lão ẩu thạch tháp này không tầm thường Năm đó sư phụ lão ẩu vào trong thạch tháp này Chiến được tiên khí vô cùng khó lường Mà thạch tháp này cũng không hề giống với bề ngoài đơn giản của nó Mặc dù trước đây các ngươi có ân oán gì thì lúc này, lão ẩu cũng không muốn chứng kiến bất cứ cuộc tranh giành nào. Nếu không, đừng trách lão ẩu. Giọng nói thanh tuyền thủy mạnh mẽ vang lên, đảo qua mọi người ở phía sau, nhìn chầm chầm vào vẻ mặt sát khí của U trường. Toàn thân U trường chấn động, khuôn mặt y co giật một hồi, không lên tiếng mà chỉ nhìn lôi cương chầm chầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 277 thạch tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 277 thạch tháp. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương thở vào nhẹ nhõm cảm thụ được khí tức của U trường biến mất. Trong lòng hắn hiểu rõ trong khoảng thời gian này U trường sẽ không tấn công mình nữa. Lôi cương từ từ nhìn về phía lão ẩu được gọi là thanh tuyền thủy Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán Tu vi của thanh tuyền thủy rốt cuộc là đạt được mức nào Mà có thể uy hiếp được những người này Đạo hữu trước đây chúng ta đã gặp rồi sao Lúc này trường cốt đột nhiên nhìn lôi cương chầm chầm Rồi âm u hỏi Nội tâm lôi cương giật mình, khuôn mặt hắn hơi biến đổi, lộ ra vẻ nghi ngờ, nói Tiền bối, chan nhẽ, trước đây chúng ta đã gặp rồi sao? Tại sao ta lại thấy đây là lần đầu gặp ngươi nhỉ? Trường cốt cũng không trả lời, mà nhìn chầm chầm lôi cương, thận trọng suy tư Được rồi, đi vào thạch tháp đi Thanh tuyền thủy nhìn vào mắt trường cốt, sau đó lạnh lùng nói Y đi trước một bước cơ thể lại xuất hiện trên bầu trời Mấy người chuyển động lên xuống Rồi đứng ở phía dưới thạch tháp Cảm thụ được sát khí của u trường Nội tâm lôi cương cười nhạt Rồi vội vã đuổi theo Đợi lôi cương đi tới thạch tháp Cả bọn quay lại quanh thạch tháp Sắc mặt lôi cương cứng đờ Thạch tháp vậy mà không có cổng vào Hắn nghi hoặc nhìn về phía thanh tuyền thủy, đợi y trả lời. Hãy cùng chung sức phá tan kết giới của thạch tháp. Thanh tuyền thủy hờ hưởng nhìn vào mắt lôi cương, chậm rãi nói. Rồi theo cơ xuất ra một tế kiếm màu nâu. Khí thế toàn thân đột phát, bắn vào thạch tháp. Đòn tấn công mạnh mẽ khiến cho Lôi Cương và năm thanh niên phía sau một sầm cùng lùi lại vài bước. Sắc mặt tái nhợt. Kinh hãi nhìn thanh Tuyền Thổi. Bang vang, ầm. Một tiếng nổ vang dội, mặt đất xung quanh thạch tháp chấn động. Dưới sự tấn công của thanh Tuyền Thổi, gợn sóng lớn càng lúc càng dữ dội. Còn không mau tấn công đi, chờ cái gì? Thanh Tuyền thủy lạnh lùng nhìn vào mắt U Trường, Một Sầm và Trường Cốt. Ba người nhìn nhau, rồi cùng tế ra tiên khí tấn công. Nhưng mấy người lại không biết rằng, do Thanh Tuyền thủy thấy tu vi của Lôi Cương và Nam Thanh Niên kia rất thấp, nên không biết làm thế nào để cho Lôi Cương và Nam Thanh Niên kia tấn công. Trong khi đó, U Trường vẫn luôn liếc mắt nhìn về phía Lôi Cương. Lôi cương làm ra vẻ không đếm xỉa đến, nhìn trường đao trong tay trường cốt, nội tâm hắn khẽ nhút nhất. Trường đao này dài chừng bảy thước, toàn thân đen thui phát sáng. Nhưng lôi cương cũng cảm thụ được một tầm sát khí dọc theo trường đao này. Có lẽ nếu trường cốt mà bột phát thì trường đao này tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Luyện chế được đau này phải dùng không ít máu tươi để rửa tội thì mới có phần sát khí đó Điều làm cho lôi cương kinh ngạc chính là tiên khí của một sầm Tiên khí này là một thanh kiếm dài chừng ba thước Chiều rộng tế kiếm khoảng nửa thước Kiếm này có ánh sáng màu nâu di động Hơn nữa ở trên thân chui kiếm quả nhiên còn có một hạt châu nhỏ màu nâu Lôi cương phỏng đoán Hạt châu này có lẽ là một thú hạt tiên thú. Nhìn bốn người đang tấn công, mà kết giới vẫn không có biểu hiện thương tổn nào, có lẽ tạm thời không thể đập tan được. Sau một lát quan sát, thần thức lôi cương nhập vào trong cơ thể để dò xét. Hắn cảm giác, sau khi mình tự hang động đá vôi đi ra, trong cơ thể hơi có chút khác thường. Là cái gì thì tạm thời lôi cương suy nghĩ mãi cũng không ra. Thần thức nhập vào trong đang điền dò xét. Hắn phát hiện ra hạt châu màu tím cỡ nắm tay lại to hơn một chút. Hơn nữa. Sau khi nhìn kỹ. Lôi cương còn phát hiện ra mặt ngoài của hạt châu màu tím này lại còn có ánh sáng màu vàng nhạt đang di động. A. Ánh sáng màu vàng này làm sao mà tới được? Trong lòng lôi cương âm thầm ngạc nhiên, suy nghĩ. Hắn đưa mắt nhìn cây nhỏ vẫn ngào ngạc tỏa ra linh khí thuộc tính gỗ như cũ. Thần thức hắn từ từ nhìn về kinh mạch phía trong cơ thể. Nội tâm lôi cương bỗng nhiên chấn động trong kinh mạch đầy cương khí và nội kình, lúc này cũng có chút biến đổi. Nội kền ban đầu màu vàng bây giờ cũng có chút màu ánh kim Mặc dù là không rõ lắm Nhưng cương khí lại vô cùng nổi bật Thanh sắc cương khí cũng có chút ánh sáng màu vàng Hơn nữa Lôi cương còn phát hiện ra Cơ bắc và tuổi xương của mình cũng đầy thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt này Mặc dù không đậm Nhưng rõ ràng là nó có tồn tại. Có chuyện gì vậy? Lôi cương thận trọng nhớ lại, một lần mình điều tra trong cơ thể cũng không như vậy. Chẳng nhẽ trong mấy ngày mà trong cơ thể mình đã có thay đổi. Nội tâm lôi cương chấn động ầm ầm, chẳng lẽ là do thần long màu vàng kia? Trong lòng lôi cương ngưng động, Nếu quả đúng như vậy Thì tóm lại vì sao thần long màu vàng lại như vậy Khi lôi cương còn đang suy nghĩ Thì U trường nhìn lôi cương chầm chầm Lạnh lùng quát Tiểu tử chẳng nhẽ ngươi không thể công kích sao Lúc trước chẳng phải ngươi đã làm lão phu chật vật sao Giờ lại còn giả bộ nhẹ nhàng gì nữa U trường nói khiến cho thanh tuyền thủy, Một sầm và trường cốt đều sưởng sốt. Kỳ dị nhìn vào mắt của U trường. Đồng thời nhìn về phía lôi cương. Trong mắt đều hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Điều gì làm cho U trường nói vậy? Tên tiểu tử này. Đối với U trường, bọn họ đều rõ. Nhưng không nghĩ rằng lôi cương lại có thể làm cho U trường nói thế. Lôi cương cảm nhận được ánh mắt của mấy người này thì trong lòng cười gượng Hắn tế ra hư kiếm tấn công về phía kết giới Thức khai thiên thứ 27 Lôi cương cầm hư kiếm trong tay Trong đầu hắn hiện ra thức khai thiên thứ 27 Rồi điên cuồng tấn công vào kết giới Đòn tấn công mạnh mẽ khiến cho ánh mắt chờ đợi của thanh tuyền thủy sáng ngời lên Ánh mắt nhìn về phía lôi cương có vẻ cảnh giác Thức khai thiên thứ 28 Thức khai thiên thứ 29 Mãi đến lúc sử dụng thức khai thiên thứ 34 Lôi cương mới thở hắt ra Ngồi xếp bằng trên bầu trời Rồi nhanh chóng hồi phục Hắn bất ngờ đứng lên Điên cùng vận hành thức khai thiên Lôi cương như thể hiểu rõ Trong khai thiên Mặc dù hiểu rõ Nhưng hắn cũng chưa thuần thuộc Lúc này kết giới của thạch tháp Trở thành mục tiêu của lôi cương Thanh tuyền thủy Trường cốt một sầm và u Trường cùng ngừng lại Liên tục nhìn lôi cương tấn công Vào kết giới của thạch tháp Cảm thụ được những đòn tấn công Uy mạnh trong lòng Bốn người đều ngạc nhiên Đặc biệt Sau mỗi đòn tấn công đều làm cho bọn họ cảm thụ được uy lực không nhỏ Nhìn kết giới chấn động dữ dội Trong lòng bốn người cũng chấn động Rồi tiếp lục công kiếp điên cuồng ầm, um, Có tiếng nghiền nát trong trẻ vang lên Cuối cùng kết giới cũng vỡ vụn Nhưng lôi cương vẫn không ngừng công kiếp Hết lần này rồi đến lần khác Hết thức khai thiên thứ hai mươi bảy rồi thức khai thiên thứ ba mươi Đều được hắn sử dụng giống như nước chảy mây trôi. Dừng lại. Nhìn thạch tháp chấn động dữ dội. Ánh mắt thanh tuyền thủy đông lại. Y lớn giọng quát. Hai mắt lôi cương đang mơ màng bỗng nhiên lấy lại vẻ trong sáng. Hắn nhìn về phía bốn người. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu. Trong lòng cũng nghi ngờ, vì sao bốn người này lại nhìn mình có vẻ kỳ lạ vậy? Trong lòng lôi cương hơi ân hận, lúc trước mình đã dung nhập vào trong khai thiên, với lại càng ngày càng thuần thuộc. Trong lòng hắn chắc chắn, chỉ cần cấm chế tản đi, mình có thể vận dụng được sức mạnh của ngũ hành trong trời đất. Thì mình có thể thỏa mãn mà mang ý nghĩa thâm sâu của hệ một và lôi hệ để dung nhập vào trong chiêu thức khai thiên. Khi đó, có lẽ, quy lực mạnh mẽ của khai thiên sẽ rất kinh khủng. Cho dù có phải chống lại u trường này, thì cũng chắn chắn vài phần thành công. Hơn nữa, dung nhập trong khai thiên. Lôi cương đã rút ra được một kết luận là Sau này, mình sẽ phải tu luyện chiêu thức của khai thiên nhiều hơn. Điều này có thể làm cho mình chia đôi chiêu thức của khai thiên để lĩnh hội. Đây, Thanh Tuyền Thủy nhìn chăm chú vào mắt lôi cương, sau đó y hạ xuống thấp. Vốn thạch tháp không có cánh cửa. Lúc này ở phía ra vào xuất hiện một cái cửa nhỏ chỉ có thể đi qua được một người Mười người đáp xuống nhìn qua vào bên trong đen thui không thấy gì qua cửa nhỏ Thanh tuyền thủy nhìn về phía 5 tên thanh niên đang đứng ở phía sau một sầm Cảm nhận được ánh mắt của thanh tuyền thủy khuôn mặt một sầm cao lại năm tên thanh niên kia cũng nghĩ ra điều gì đó Trong mắt họ hiện lên vẻ sợ hãi Rồi lùi ngược lại mấy bước Ai đi vào trước Ánh mắt thanh tuyền thủy lạnh lẽo Lạnh lùng quát Rồi đảo mắt về phía lôi cương Thì phát hiện ra hắn đang cúi gằm xuống Cuối cùng thanh tuyền thủy lại nhìn về phía 5 tên thanh niên đang đứng phía sau một sầm Ta sẽ vào trước khu mặt một sầm cứng nhắc nói, rồi ngay lập tức bước về phía cửa nhỏ, 5 tên thanh niên cũng bám theo ngay sau đó. Cuối cùng, sau khi thấy 5 tên thanh niên đi vào, thanh tuyền thủy cũng bước theo. Lôi cương là người cuối cùng bước vào. Hắn cũng tạo ra lồng cương khí và nội kền bao phủ bên ngoài cơ thể, để tránh những phát sinh bất thường sau đó. Sau khi tiến vào thì phát hiện ra quan cảnh ở phía trước cũng trở nên rộng rãi hơn Trong thạch tháp này quả nhiên có khác biệt Trong thạch tháp dĩ nhiên là có một cái đại điện màu đen Ở giữa đại điện là một cái thềm đá Tại thềm đá có công cụ để tế bái cổ nhân Nhưng hai bên đại điện có treo rất nhiều tiên khí đen bóng Toàn bộ đại điện chứa đầy cảm giác của những năm tháng già nua, Sư bác tất cả ở đây vậy mà lại là tiên khí. Vẽ mặt một gã thanh niên phía sau một sầm đầy vẽ xúc động, nhìn hai bên đại điện treo đầy tiên khí màu đen. Trong lòng hắn xúc động, cơ thể hướng về phía hai bên mà chạy đi, chạm vào tiên khí treo hai bên. Bỗng nhiên, tên đệ tử này phát ra một tiếng thét thảm. Rồi cơ thể ngay lập tức mềm nhũn. Một cơ thể vốn đang sống sót là thế mà giờ chỉ là một cái sát ngã xuống đất. Thay đổi bất thường khiến cho nội tâm chính người còn lại đều chấn động. Mấy tên thanh niên kia càng sợ hãi. Mặt không có chút máu. Đứng im. Run rẩy. Sau khi lôi cương đi vào đại điện. Hai mắt hắn cũng nhìn chầm chầm vào thềm đá ở giữa phía trước. Xen vào vách tường là một thanh kiếm to màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 278 người thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 278 người thần bí. Nhóm dịch me trai em. Không chỉ có lôi cương. Mà cả thanh tuyền thủy Một sầm U trường Trường cốt cũng đều nhìn về phía bức tường có thanh kiếm to màu đen cắm vào Thanh kiếm to màu đen này cắm nghiêng vào vách tường để lộ ra chui kiếm Mà toàn thân kiếm lại chìm ở trong vách tường Điều khiến cho lôi cương kinh hải chính là Trên kiếm to màu đen tỏa ra sát khí khiến cho kẻ khác phải kinh hải Lôi cương thu hai mắt về. Trong lòng hắn hiểu rõ. Lúc này. Không được liều lĩnh quá mức. Tên đệ tử kia là một bài họp. Tên thanh niên kia chết khiến cho bốn tên thanh niên còn lại đều an phận đứng ở phía sau một sầm. Đánh giá xung quanh. Không dám lộn xộn. Ha ha. Nếu trường cốt đạo hữu mà vừa ý đại kiếm kia, thì tại sao lại không tặng nó cho ngươi chứ? Thanh tuyền thủy thu hai mắt về, lại nhìn chầm chầm vào đại kiếm phía trước, yếu ớt nói. Khuôn mặt trường cốt giãn ra, thu ánh nhìn lại, rồi nhìn về phía thanh tuyền thủy nói. Tiền bối thanh tuyền thủy, mặc dù kiếm to màu đen này không hề tầm thường, Nhưng mà lão phu vẫn muốn dùng đại đao Với đại kiếm này Lại không có nhiều ý muốn Ánh mắt thanh tuyền thủy lạnh lẽo Rồi nhìn về phía một sầm u trường Hai người này cũng sớm thu hồi lại ánh mắt cúi đầu suy nghĩ không muốn trở nên giống như tên đệ tử đã chết kia Cảm nhận được thanh tuyền thủy đang chậm rãi nhìn về phía mình Nội tâm lôi cương cười khẩy Hắn không đợi Thanh tuyền thủy mở lời trước mà nói. Tiền bối tại hạ rất hài lòng với hư kiếm này nên cũng không có ý kiến gì với kiếm to màu đen này. Xem ra các người đều không muốn đại kiếm này, vậy thì lão ẩu ta phải lấy rồi. Thanh tuyền thủy hơi cười gần rồi cơ thể bước lên phía trước một bước hướng về phía trước mà bay. U trường và mấy người nhìn nhau, khuôn mặt khẽ nhút nhất, bọn họ không muốn sao. Đó chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Mặc dù tiên khí ở nơi này mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Bọn họ không chắc chắn là có chống lại được thanh kiếm to màu đen kỳ lạ này không, nên mới phải nói là không muốn như vậy. Mà lúc này, Thanh tuyền thủy nhờ có bọn họ toàn tâm toàn ý Thì mới chiếm được kiếm to màu đen kia cho mình Nên trong lòng bọn họ có chút không cam lòng Nhưng mọi thứ đã như vậy rồi Không thể làm gì khác hơn được Đành đi vào trong đại điện này mà tìm thứ khác thôi Lôi cương đưa mắt nhìn về phía thanh tuyền thủy nháy một cái đã xuất hiện hai bên vách tường đại điện Đưa mắt nhìn kỹ vào tiên khí giác hai bên tường Nội tâm lôi cương có phần mừng rỡ Mặc dù danh hiệu là hư kiếm Nhưng lại chỉ là linh khí bậc năm Quan sát tiên khí giác hai bên tường Khí tức mạnh mẽ từ trong tiên khí toát ra Đại điện màu đen này treo phần lớn trường kiếm màu đen hoặc là đại đao Lôi cương không cảm thụ đại kiếm Hắn đi qua đại điện màu đen. Cuối cùng lại nhìn về phía kiếm to màu đen cắm trên vách tường. Từ kiếp cỡ của chui kiếm mà thấy. Thì có lẽ chỉ có đại kiếm mới khiến mình hài lòng. Có lẽ hư kiếm không thể so sánh được. Hơn nữa, mỗi một tiên khí treo trên đó thì không phải ai cũng có dụng khí mà chạm vào đó một cách dễ dàng. Ngay cả U trường cũng không ngoại lệ, Y đứng tại chỗ đánh giá tiên khí, không dám làm ẩu. Thanh tuyền thủy không trực tiếp rút kiếm to màu đen ra từ trong vách tường, mà lại tự mình kiểm tra xung quanh. Bỗng nhiên Y cười lạnh một tiếng, cơ thể vụt biến mất. Khi Y xuất hiện lại, trong tay đã kịp bắt được một tên thanh niên, là hậu bối của một sầm. Không đợi cho một sầm kịp phản ứng thanh tuyền thủy đã thẳng tay cầm tên đồ đệ này ném vào chui kiếm to màu đen. Hí hí! Cũng giống như trước. Trong nháy mắt toàn thân tên đệ tử này đã co lại. Rồi cuối cùng cái xác tan ra động lại trên chui kiếm. Ngươi! Hai mắt một sầm trợn tròn. Nhìn chầm chầm vào thanh tuyền thủy. Ba tên đệ tử còn lại sợ hãi đứng phía sau một sầm. Lo sợ người kế tiếp sẽ là mình. Sao? Lão ở không được mượn đệ tử của ngươi sao? Thanh tuyền thủy không nhìn một sầm, mà nhìn chầm chầm vào chui kiếm màu đen ánh mắt đầy vẻ suy tư, lạnh lùng nói. Khuôn mặt một sầm trắng bệch một hồi. Cuối cùng cũng mạnh mẽ nén cơn giận trong lòng. Khuôn mặt hơi giật giật Không biết nói gì nữa Thủ đoạn độc ác của thanh tuyền thủy Khiến cho nội tâm lôi cương chấn động Nhưng trường cốt và u trường lại không thấy kinh sợ Mình phải tiếp tục tìm tiên khí phù hợp Sau đó lôi cương liếc mắt nhìn thanh tuyền thủy Tăng thêm cái lồng cương khí và nội hình bảo vệ toàn thân Vừa quan sát thềm đá này Vừa cảnh giác thanh tuyền thủi Lôi cương đứng trên thềm đá đánh giá cẩn thận Thềm đá này cũng không lớn Hắn nhìn thấy trên thềm đá có không ít hố nhỏ Thì trong lòng hơi nghi ngờ Những lỗ nhỏ này lại hơi hướng về phía trận pháp Chẳng lẽ chỗ này vốn là một chuyện tống trận Nội tâm lôi cương khẽ động Ánh mắt lấp ló nhìn thềm đá A A A Ba tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên Ba tên thanh niên còn lại phía sau một sầm đều biến mất Rồi lại hiện ra Thì đã hóa thành những cái xác treo trên chui kiếm to màu đen rồi Thanh tuyền thủy đứng ở dưới đại kiếm ánh mắt suy tư Thanh tuyền thủy, ngươi khinh người quá đáng Một sầm thấy tất cả đồ đệ của mình đều hồn phi phách tán Thì giận tím mặt Rồi tế ra tiên khí đang muốn tấn công thanh tuyền thủy Thanh tuyền thủy quay đầu lại Lạnh lùng nói Một sầm đừng trách lão ở không nhắc nhở ngươi Nếu không phải nể mặt sư tôn ngươi Thì người kế tiếp là ngươi Một sầm biến sắc khuôn mặt hơi giật giật U ám đứng tại chỗ Rồi cũng chìm vào trong suy tư Lúc này toàn thân lôi cương đều cảnh giác Thanh tuyền tuổi này lòng dạ độc ác Mà thân phận và tu vi của y cũng không phải tầm thường e rằng người tiếp theo y muốn bắt lại chính là mình để mang ra thí nghiệm Nhìn xung quanh Thì phát hiện ra bọn họ đều quan sát tiên khí Nên lôi cương nhanh chóng lấy ra từ trong giới chỉ hơn 10 khối linh thạch thượng hạng Rồi lại nhanh chóng mang Linh Thạch vào để trong lỗ nhỏ trên thềm đá. Nếu mà Thanh Tuyền thụy có muốn mang mình đi tế luyện cho kiếm to màu đen này. Thì Lôi Cương chỉ cần mở chuyện tống trận trên thềm đá này. Tiểu tử, giờ là lúc ngươi nên báo đáp lão ở rồi. Bên tai Lôi Cương đột nhiên vang lên tiếng cười nhạt của Thanh Tuyền thụy, Linh Thạch trong tay hắn bị giữ lại. Lôi cương đứng lên quay đầu lại, nhìn chầm chầm về phía thanh tuyền thủy. U trường, trường cốt, một sầm cùng nhìn quay lại. Trong ánh mắt U trường có chút hạ hê, còn vẽ mặt trường cốt và một sầm thì lãnh đạm. Lôi cương nhìn chăm chú vào thanh tuyền thủy, nói... Tiền bối tại hạ không có hướng thú với kiếm to màu đen này tiền bối muốn thì tự tiền bối lấy xuống đi. Hừ. Thanh tuyền thủy hừ lạnh một tiếng thoáng một cái cơ thể đã biến mất. Lôi cương chỉ cảm thấy có một đạo lực lớn xuyên thấu qua lồng cương khí và nội kình. Nội tâm hắn trở nên lạnh lẽo. Cốt giáp nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Hai cú đấm hướng về phía vai phải ầm ầm lao đi cho đến khi luồn sức mạnh kia tan biến. Cơ thể lôi cương mới nhảy đến cửa đại điện. Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm vẽ mặt kinh ngạc của thanh tuyền thủy ở phía trước. Cốt giáp. Thanh tuyền thủy ngạc nhiên nói trong giọng nói kèm theo không ít vẻ khó tin. Còn vẽ mặt của U Trường thì vô cùng dữ tợn và đầy sát khí Ánh mắt trường cốt và một sầm đầy vẻ ngạc nhiên. Đánh giá lôi cương. Khặt khặt nếu không ai muốn tiên khí này thì tại hạ phải lấy vậy. Mọi người đang kinh ngạc thì một tiếng nói âm u vang lên từ phía sau. Sống lưng lôi cương rùng mình. Bước sang bên phải hai bước. Kinh ngạc nhìn một hình dáng màu trắng từ cửa nhỏ của thạch tháp đang bay về phía kiếm to màu đen. Một người xuất hiện bất ngờ khiến cho sắc mặt thanh tuyền thủy khẽ thay đổi, nhưng vẫn không nói gì. Y đứng bên cạnh đại kiếm, khuôn mặt lộ vẻ vui vẻ nhìn về phía cái bóng màu trắng đang hướng tới phía mình. Khi cái bóng màu trắng dừng lại, thì đồng tử của lôi cương cao lại tò mò quan sát người mới đến. Toàn thân người này được một tầm vải gai màu trắng cuốn đầy, chỉ trừ có trán và hai mắt. Trong lòng lôi cương xuất hiện cảm giác bất an kỳ lạ về người này. Sau khi hắn đến đây như thể cứ một mực nhìn lôi cương. Trong lòng lôi cương suy nghĩ chẳng lẽ mình bị ảo giác? Hay là người này quá mức mạnh mẽ rồi? Người mới đến đảo mắt qua chỗ thanh tuyền thủy cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên người lôi cương, hai mắt cau lại hiện lên vẻ khác thường. nhưng rất nhanh hắn lại quay đầu nhìn về phía bốn người bị dắt trên chui kiếm, rồi phát ra tiếng cười. hắn chì hai tay ra hướng về phía chui kiếm to màu đen trên vách tường, rồi cầm lấy. trong lòng lôi cương run lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được từ con người thần bí này sát khí nồng nặc. Hơn nữa lại còn kèm theo vẻ mặt vô cùng căm hờn. Trong lòng lôi cương suy tư, chẳng lẽ người này và mình đã gặp nhau trước đây sao? Sau khi suy nghĩ kỹ, lôi cương thấy mình không có gì đắc tội với cá nhân nào như thế này. Nhìn mấy người còn lại đang chăm chú vào con người thần bí. Thoáng một cái Cơ thể lôi cương đã hiện ra trên thềm đá Lại nhanh chóng bố trí linh thạt Vù vù, phù vù, vù Trong đại điện màu đen chật vang lên tiếng cổ vận Mà sau đó toàn bộ đại điện cũng chấn động dữ dội keng keng. Mưa thanh của sắc đá chạm vào nhau hơi. Người thần bí hét lớn một tiếng Hai tay khẽ động đậy, chọc vào kiếm to màu đen trong bức tường, rồi lại từ từ rút ra. Khuôn mặt thanh tuyền thủy trầm xuống, sát khí trong mắt lón lên, rồi lấy ra tiên khí màu nâu, nhằm về phía người thần bí mà chém. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 279 rốt cuộc là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 279 rốt cuộc là ai? Nhóm dịch me trai em. Vậy mà người thần bí thực sự không hề bị thương, hắn cầm kiếm to màu đen, rút ra. Không chỉ có thanh tuyền thổi ngay cả U trường, trường cốt. Một sầm cùng rút tiên khí ra hướng vế phía người thần bí kia mà công tới. Cuối cùng thì lôi cương cầm một viên linh thạch cuối, nhập vào trong lỗ nhỏ. Hắn không trực tiếp mở chuyện tống trận, mà lại đứng yên giữa chuyện tống trận mà quan sát cuộc chiến. Thấy người thần bí bị bốn gã cao thủ bao vây, trong lòng lôi cương cười nhạt. Người thần bí này chỉ là một mục tiêu của bọn họ mà thôi. Bốn người bọn họ, ngoại trừ thanh tuyền thủy, thì ba người kia bất luận gì cũng đều có thể vây hãm người thần bí này. Người thần bí này có thể chọc vào kiếm to màu đen, thì chắc chắn hắn rất siêu phàm. Hơn nữa, khí tức phát ra từ hắn không phải là tầm thường. Bang bang! Vài tiếng nổ trong đại điện màu đen vang lên. Một chấn động mạnh mẽ cuốn sạch toàn bộ đại điện. Nhưng lại không có bất cứ một sự phá hủy nào với đại điện. Trong lòng lôi cương hoảng hốt, toàn bộ cái lồng cương khí và nội kỳ toàn thân ngưng động, thu cốt giáp về chuẩn bị. Khắc khắc. Một tiếng cười âm u vang lên. Người thần bí điên cuồng tấn công bốn người thanh tuyền thủy. Nhưng người thần bí này cầm trong tay kiếm to màu đen, sát khí màu đỏ che phủ toàn thân như một ma thần giáng lâm thanh kiếm to màu đen kia thả ra bốn ánh sáng màu nhàn nhạt khí tức mạnh mẽ từ trong kiếm to màu đen bùng nổ khiến cho sắc mặt mấy người thanh tuyền thủy thay đổi lớn khí thế cường đại như vậy không phải là tiên khí lục giai thất giai có thể có được chẳng lẽ nào đây là tiên khí bát giai hay thậm chí là tiên khí cửu giai sao ánh mắt mấy người nóng rực nhìn nhau, rồi tham lam nhìn về phía thanh kiếm to màu đen trong tay người thần bí. Trong giới ngũ hành, tiên khí lục giai thì phổ biến, nhưng tiên khí thất giai và bát giai lại ít. E rằng chỉ có đẳng cấp tôn chủ thế lực lớn thì mới có, mà tiên khí cửu dai chỉ mới nghe đến. Lúc này. Thanh kiếm to màu đen khiến cho bốn gã cao thủ dưới ngũ hành đều xúc động. Tất cả lòng tham trong mắt biến thành sát khí. Tiên khí điên cuồng hướng về phía người thần bí mà chém tới. Không biết là do Tu Vi bị áp chế. Hay bởi vì không thể dùng được trời đất trong sức mạnh của ngũ hành. Mà người thần bí này lại phải đối phó với đòn công kiếp từ bốn người rất bối rối. Nhưng lại phản công không chút lo lắng. Tất nhiên sức mạnh của người thần bí không sao xóa được. Nhưng trong mắt bốn người thì do người thần bí này còn có kiếm to màu đen nên mới mạnh mẽ như vậy. Lôi cương cấp cho mình hai đạo phòng ngự, rồi lùi về cửa đại điện, nhưng vẫn chưa tham gia chiến đấu. Đối với kiếm to màu đen này, trong lòng lôi cương mặc dù muốn đoạt được, Nhưng hắn không tự tin đối mặt với việc truy sát của mấy người này Nên ngay lập tức hắn chỉ có thể đứng bên ngoài để quan sát những thay đổi Bang bang Một tiếng nổ mạnh mẽ vang ra Người thần bí này cũng vô cùng mạnh mẽ Sát vụ màu đỏ toàn thân y càng giống như một cái lồng phòng ngự Bị bốn người công kích mà không hề tiêu tan đi Thậm chí lớp vải gai toàn thân y không mảy may bị tổn thương. Lôi cương đứng ở cửa đại điện. Ngạc nhiên đánh giá người thần bí này. Không biết vì sao. Theo động tác bên ngoài cùng với sát khí tràn ngập trong cặp mắt sắc bén kia. Lôi cương cũng cảm thụ được một cổ cảm giác quen thuộc. Hắn thận trọng nhớ lại thì phát hiện ra. Sau khi mình tự huyết ngục đi ra thì đã từng có người như thế này Chẳng lẽ trước khi mình vào huyết ngục đã biết người này rồi sao Không thể nào cứ cho là có thiên tài như đao đồ thì cũng chỉ cương vương Đao đồ là người có thân thể hai thuộc tính Không phải người bình thường mà có thể so sánh được nhưng mới chỉ là cương vương Lôi cương vẫn còn nghĩ không ra Người nào lại có tư chất tốt hơn so với đao đồ? Khạc khạc. Trước đó các ngươi không muốn thì sao bây giờ lại nghĩ đến việc giành giật gây khó dễ cho ta? Người thần bí đẩy Thanh Tuyền Thủy vào trong góc tường. Không thèm đếm xỉa đến đòn công kích của ba người U Trường. Trường Cốt và Một Sầm. Thanh Tuyền Thủy là trưởng lão của Nguyên Thủy Tôn ở Thủy Linh Giới. Đã khi nào đánh một trận mà chịu ấm ướt như thế này chưa? Tu Vi bị áp chế. Hôm nay không còn cách nào mà trực tiếp vận dụng linh khí có thuộc tính một nồng nặc. Khiến cho nội tâm y căm phẫn. Nóng lòng muốn làm cho người thần bí này hồn bay phách lạc. Kiếm tiên màu nâu gắt gao chống lại kiếm to màu đen của người thần bí đang điên cuồng tấn công. Thanh tuyền thủy quát lạnh. Mặc kệ ngươi là ai, chẳng bao lâu nữa, thanh tuyền thủy ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi hồn bay phách lạc. Mưa thanh sắc nhọn, chói tay kèm theo sát khí vô tận vang lên. Khắc khắc. Hôm nay, ngươi có thể sống sót để làm điều ngươi đang nói sao? Người thần bí u ám cười sằng sặc nói. Kiếm to màu đen như biến thành tiên khí luôn mang theo của người thần bí. Từng đòn mạnh mẽ liên tục bắn về phía thanh tuyền thủy. Khiến cho thân phận cao quý. Tu vi mạnh mẽ của thanh tuyền thủy nhất thời không chịu nổi. Các ngươi còn chưa động thủ. Vẽ mặt thanh tuyền thủy đỏ ứng vì tức giận cao giọng quát. Cô ý liếc mắt nhìn về phía lôi cương đang ở cửa đại điện. Điều đó khiến cho nội tâm lôi cương chấn động, hắn cảm thụ được sự căm phẫn và sát khí của thanh tuyền thủy. Lôi cương nhất thời do dự, người thần bí này mạnh mẽ. Nhưng thanh tuyền thủy lại là hạng người có thủ đoạn độc ác. Nếu mà lúc này mình không động thủ, e rằng sau này hắn tức sẽ hận mình. Khi đó mình sẽ gặp bất lợi. Còn theo lời của người thần bí này mà giết chết thanh tuyền thủy thì lôi cương cũng ngoãn mặt làm ngơ. Sau khi suy tư, lôi cương lấy hư kiếm ra, rồi gia nhập tấn công người thần bí. Lôi cương, ngươi thật muốn là địch với ta sao? Một kiếm của người thần bí quét ngang thanh tuyền thủy. Lại đẩy thanh tuyền thủy vào trong góc nhà. Sau đó toàn thân y ba phủ tương kỳ sát vụ. Sau khi, mấy người u trường chống lại đòn công kiếp, thì quay đầu lại. Hai mắt màu đỏ nhìn chầm chầm vào lôi cương. Ánh nhìn đầy vẻ sát khí. Lôi cương sưởng sợt, người này lại thực sự biết mình sao? Là ai vậy? Trong lòng mình không có ấn tượng về người này. Tiểu tử lôi cương, chẳng lẽ trước kia lão ẩu giúp ngươi, Ngươi quên rồi sao? Kiếm tiên màu nâu của thanh tuyền thủy sáng rực lên, nhanh chóng hướng về phía người thần bí mà công kích mạnh mẽ. Đòn công kích này mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng lớp phòng ngự màu hồng trên người thần bí như không gì có thể sánh được. Đòn công kích của thanh tuyền thủy chẳng qua chỉ khiến cho sát vụ màu đỏ chuyển động, chứ không có cách gì phá được. Khạp khặc Lão bạc, ngươi muốn đánh chết ta, nhưng cả đời cũng không thể đâu. Người thần bí lớn tiếng quát lạnh. Hai tay cầm kiếm to màu đen. Cơ thể vừa chuyển động thì hình thành đòn công kích quét ngang xung quanh. Khuôn mặt đám người u, trường trắng bệt ra ào ào rút lui. Mũi kiếm khiến cho lớp cương khí của họ bị phá nát. Nội tâm lôi cương kinh hải. Đòn tấn công này nhìn đơn giản Vậy mà lớp cương khí của mình lại bị đánh nát Mà lớp nội trình lại càng vỡ vụn hơn Người thần bí này quả thật mạnh mẽ Tu vi của y cũng có thể bị áp chế vậy mà vẫn bộc phát ra công kiếp mạnh mẽ như vậy Lôi cương ngươi đã cố tình là điệp với ta Như vậy Những hiểu lầm của chúng ta trước kia Hôm nay cùng nhau lý giải Người thần bí u ám cười Cơ thể bước lên phía trước một bước Bỏ cả việc tấn công thanh tuyền thủy Cầm kiếm to màu đen trong tay Tới không trung Điên cuồng hướng xuống mé lôi cương Khuôn mặt lôi cương biến đổi Cốt giáp cuộn trào mạnh liệt bao phủ toàn thân hư kiếm sáng rượt lên trong lòng hắn chợt quát thức khai thiên thứ 34 hư kiếm bột phát ra đòn công kiếp mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt rồi hướng về phía kiếm to màu đen mà công tới hai hắc kiếm to lớn va vào nhau khiến cho cả thạch tháp đều ầm ầm chấn động, Bộ kiếm tiên màu đen treo hai bên đại điện rơi rụng trên mặt đất Điều khiến cho thanh tuyền thủy kinh hải chính là Khi hơn 10 kiếm tiên này rơi xuống Tất cả lại phát ra thứ sánh sáng đen thui Rồi xuyên qua đại điện màu đen Bốn người nhìn nhau cơ thể nhanh chóng chuyển động Né tránh việc đột kích của tiên khí màu đen này Tiểu tử dẫn hắn đi Thanh tuyền thủy càng lúc càng khoái các kiếm tiên màu đen. Trầm giọng quát. Cơ thể hóa thành một đạo tự ảnh hướng về phía cửa đại điện mà bay đi. Nhưng sau đó, U trường cùng mấy người còn lại cũng bám theo. Lôi cương thầm than, mình làm sao không thấy đột kiếp xung quanh. Lúc này, mình đã bị người thần bí này tấn công điên cuồng, mình không thể khống chế được. Nội tâm lôi cương đột nhiên đông lại Trong nháy mắt đã thu lại hư kiếm vào trong giới chỉ Hai tay bao phủ cốt giáp trước đây chưa hề giãn nở Thì nay lại phát ra một tiếng vo vo Rồi lại hướng về phía đại kiếm mà công tới Khạp khạp Lôi cương, những năm gần đây Ngươi lại chỉ tiến bộ điểm ấy hay sao? Quả thật làm ta thất vọng quá Người thần bí nhìn lôi cương thu hư kiếm lại, âm u cười nói. Nhưng cuối cùng thấy hai tay lôi cương phòng lên, thì hai mắt y đỏ lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm, một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể người thần bí cũng bị sức lực mạnh mẽ của lôi cương đẩy lui ra mấy chục thước Người rốt cuộc là ai? Hai mắt dưới cốt giáp nhìn chầm chầm người thần bí, lớn tiếng quát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 280 đế ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 280 đế ma Nhóm dịch me trai em Ta là ai bây giờ không quan trọng Chỉ có điều những ân oán trước kia ta vẫn muốn trả Người thần bí u ám cười, thanh kiếm to màu đen trong tay trong nháy mắt lại bột phá ra khí tức càng lớn. Cổ khí tức này cũng bay thẳng đến chỗ lôi cương ở cửa đại điện. Hai mắt lôi cương cao lại nhìn người thần bí. Những điều người thần bí này nói khiến cho lôi cương càng thêm quen thuộc. Nhưng mà, mình đúng là nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc người này là ai? Nín thở, Lôi Cương đưa mắt nhìn về phía chuyện tống trận trên thềm đá Nhìn đòn tấn công của người thần bí Cơ thể Lôi Cương nhanh chóng di chuyển Né vào trong đại điện tránh kiếm tiên Muốn tiến đến trên thềm đá khặc khặt Lôi Cương, ngươi muốn lợi dụng chuyện tống trận này mà rời khỏi đây sao? Ngươi cho rằng giờ ta vẫn như trước sao? Hay là ngươi vẫn như trước đây hồ đồ không biết gì và không chịu được một kiếp? Lúc ngươi bố trí trận pháp thì ta đã chú ý rồi, Ngươi cũng đừng tưởng có thể rời khỏi được nơi này. Ta đã nói, những hiểu lầm xưa kia, hôm nay phải được lý giải. Lúc này, toàn thân người thần bí đầy vải gai, Nhưng âm thanh của y vẫn tràn đầy vẻ oai phong như một đế quân. Nắm trong tay nghìn đạo quân Có quyền lợi tối cao Theo như âm thanh của người thần bí vừa mới phát ra Lôi cương bỗng nhiên cảm thấy Tất cả những tiên khí màu đen như con thoi này Lại hướng ra phía hố nhỏ trên thềm đá mà vọt tới Bang bang ầm Trên trăm tiếng lanh lảnh vang lên Toàn bộ linh thạch trên thềm đá Cũng bị kiếm tiên màu đen bắn vỡ Cơ thể lôi cương chấn động. Trong mắt có vẻ khó tin. Những tiên kiếm màu đen này. Vì sao lại hợp sức cùng tiến công linh thạc? Khắc khắc. Lôi cương, ngươi cũng biết ngươi đã bỏ lỡ một tuyệt thế tiên khí chứ. Những tế kiếm màu đen này là do đế ma huyện hóa thành. Âm. Um, một âm thanh khẽ vang lên toàn bộ đại kiếm như thể được kiếp hoạt. Khi hắc kiếm khổng lồ phát ra bốn màu ánh sáng thì lại càng thêm chói mắt. Hơn nữa một tầm sát vụ màu đỏ lại hình thành chỉ xoay quanh thân hắc kiếm thoạt nhìn thì vô cùng kỳ dị. Cơ thể lôi cương lùi lại vài bước cốt giáp bao phủ để lộ ra hai mắt vẻ khó tin. Một cổ khí tức cường đại gần như làm cho hắn khó thở. Lôi cương ở trong vòng cốt giáp. Vẻ mặt trắng bịch, đưa mắt nhìn chuyện tống trận. Hắn hiểu rõ. Quyết định của mình đã không thể khôi phục lại được nữa rồi. Rồi cơ thể hắn bay ngược ra. Chỗ thanh kiếm to màu đen. Khặt khặt. Bỏ chạy sao? Người muốn trốn sao? Người thần bí u ám cười, cầm đế ma thanh kiếm to màu đen trong tay, bắn về phía cửa đại điện. Sau khi ra đến Đại Điện, Lôi cương hiện ra ở phía dưới thạch tháp, mà thanh tuyền thổi, U trường, một sầm, trường cốt cũng đang cầm tiên khí của mình, bất động, nhìn chầm chầm thạch tháp. Sau khi thấy bóng dáng của Lôi cương, khuôn mặt bọn họ khẽ động đậy tiên khí trong tay sáng rực lên. Khạp khạp, Nếu đã bỏ chạy thì phải cùng nhau biến mất chứ Trong thạch tháp vang lên một tiếng cười âm u Một đạo bốn màu mũi kiếm dài đến hơn 10 trượng từ cái động khẩu thạch tháp cuộn trào ra mãnh liệt Lan đến chỗ 5 người lôi cương Lôi cương biến sắc nhanh chóng bay đến bên cạnh thanh tuyền thổi. Nhưng lúc này mũi kiếm bốn màu đã ập tới trước mặt Lôi cương kêu lên một tiếng đau đớn Bay ngược ra mấy chục thước Rồi mới miễn cưỡng ở lại không trung Đòn công kích mạnh mẽ Khiến cho khí huyết Trong cơ thể lôi cương sôi trào Mà thanh tuyền thủy Cũng bị tấn công lui đi vài thước Nhưng rồi lại điên cuồng phản kích lại Bang bang ầm Những tiếng chấn động liên tịch Nổ vang trên không trung Toàn thân người thần bí Chết lặng Chỉ để lộ ra hai mắt. Trong ánh mắt đầy vẻ vô cùng tự tin. Hai tay y cầm kiếm điên cuồng lao về phía thanh tuyền thủy mà công tới. Người thần bí liếc mắt nhìn đám năm người thanh tuyền thủy. Đúng thanh tuyền thủy là người mạnh nhất. Giết thanh tuyền thủy trước thì đám bốn người lôi cương còn lại cũng hồn bay phát lạc. Người thần bí công kiếp hết sức đơn giản cũng đã khiến cho thanh tuyền thủy cuốn quyết lui về phía sau mà phòng ngự Sát vụ kỳ dị kia lại không mẩy may đếm xỉa đến đòn công kiếp của ba người u, u trường Mặc cho bọn họ có công kiếp đến thế nào Người thần bí cũng chỉ tấn công thanh tuyền thủy May mà tu vi của thanh tuyền thủy siêu phàm Kinh nghiệm chiến đấu cũng hơn người Nên dù cho người thần bí có tấn công quyết liệt ở dưới Thì cũng chỉ rơi vào hạ phong Y liên tục rút lui nên cũng không bị thương bao nhiêu Các ngươi còn không xuất ra sức mạnh của các ngươi đi Lão ẩu ta mà chết thì số phận các ngươi cũng không tốt đâu Thanh tuyền thủy vừa chống đối Vừa phẫn nộ quát Nhìn ba người u trường tấn công người thần bí mà chưa hề xuất hiện sự đe dọa nào, thì trong lòng y vừa vội vừa tức, liền cao giọng tức giận quát. Mấy người u trường sững sốt, nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Bọn họ cũng hiểu rõ, nếu mà lúc này mình có ẩn trốn tu vi, thì chỉ sợ rằng thanh tuyền thủy vừa chết, Thì kế tiếp sẽ là bọn họ. Hơn nữa. Trong lòng bọn họ vẫn còn nhiều khát vọng đạt được thanh kiếm to màu đen mạnh mẽ này. Người thần bí này mạnh mẽ như thế. Có lẽ một nửa là do thanh kiếm to màu đen này. Lôi cương hít thở rồi tăng túc một lần nữa xong trưởng lại phòng lên tất cả nội kình và cương khí toàn thân ngưng tụ. Nếu không có cách nào để vận dụng trời đất trong sức mạnh ngũ hành Thì lúc này Ai chiếm thế thượng phong có lẽ cũng không chừng Trong khi mấy người u trường phun ra một ngụm máu huyết của mình Khiến cho trên trán vốn tỏa ánh sáng càng sáng lên rực rỡ Khí thế đột phá càng uy mãnh Ba người lại cuộn trào mãnh liệt hướng về phía người thần bí mặt tấn công Lôi cương cũng nhập vào trong đó Sức lực mạnh mẽ mặc dù không thể đánh lại phòng ngự sát vụ của người thần bí Nhưng cũng khiến cho y mấy lần suýt bị đánh bay Mấy người u trường thay đổi khiến cho thanh tuyền thủy có thời gian thở gấp Nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng, Rồi phun ra một ngụm máu huyết rơi trên tiên kiếm màu nâu Năm người cùng nâng cao sức lực của mình đến mức cao nhất rồi điên cuồng tấn công người thần bí. Năm người vận dụng toàn bộ sức lực rồi cũng dần dần ở vào thế thượng phong. Thế nhưng sắc mặt người thần bí không mảy may biến đổi. Trong hai mắt màu đỏ vẫn giữ vẻ tự tin như cũ. Mặc dù liên tục lùi về phía sau. Nhưng đòn tấn công của 5 người làm cho sát vụ trở nên mờ ảo, mà vẫn không bị đánh tan. Trong ánh mắt bốn người thanh tuyền thủy hơi hoảng sợ, người này rốt cuộc là ai? Mà lại có cái lồng phòng ngự kinh khủng như vậy. Nội tâm lôi cương phỏng đoán, sát khí trong lòng hắn cũng đậm dần. Khắc khắc! Vô dụng cho các ngươi hiểu biết thế nào là uy lực của đế ma. Người thần bí đột ngột lùi lại, âm trầm nói, rồi bất ngờ rút lui, cơ thể đột nhiên biến mất. Vẽ mặt năm người lôi cương đột nhiên biến đổi. Cùng nhìn bốn phía xung quanh, lớp cương khí bao bọc toàn thân. Cảnh giác nhìn xung quanh. Dần dần, năm tên cường giả hít thở dồn dập. Một cổ khí tức kinh khủng giống như núi Thái Sơn xuất hiện trong hư không. Đế Ma giận, một tiếng rít trên không trung nổi vang, cơ thể người thần bí hiện ra trong hư không, sát vụ toàn thân lại tán đi, để lộ ra vóc người chết lặng kỳ dị được cuốn tầm tầm, sắc mặt năm người lộ vẻ lạnh lùng, một đoàn công kích cường thế nhanh chóng hướng về phía người thần bí trên không trung, vù vù. Một tiếng cổ vận mạnh mẽ vang lên. Năm người đang lao về phía người thần bí chật dừng lại nhìn bên cạnh người thần bí hiện lên thanh kiếm to màu đen với ánh mắt ngây dại. Thấy thanh kiếm to màu đen kia nhanh chóng hóa thành vô số thanh kiếm to màu đen. Đám ánh sáng nhanh chóng phả hơi nóng. Tỏ ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Bầu trời vốn sáng sủa Mà trong chút lát bị vô số thanh kiếm to màu đen che phủ trở nên ảm đạm Năm người chấn động tê dại Nội tâm càng đập dữ dội Lui Phản ứng đầu tiên của thanh tuyền thủy là cao giọng quát Cơ thể hướng về phía sau mà vọt tới Khặt khặt chậm tốt tốt Hãy tận hưởng với cơn phẫn nộ của đế ma chứ Người thần bí lớn tiếng cười to Nói ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới. Lúc này, vô số thanh kiếm to màu đen phủ kín mười dặm tạo thành một vòng vây. Năm tên cao thủ bị vây ở trong đó. Cùng tấn công một chỗ. Thanh tuyền thủy cầm đại kiếm màu nâu trong tay, tức giận quát. Lôi cương và mấy người đang chờ cùng nhanh chóng tấn công về phía trước. Phẫn nộ đi đế ma. Người thần bí lớn tiếng gầm ngừ tiếng cười phát tan hư không Từ âm thanh vang lên của người thần bí Thanh kiếm to màu đen chi chết phía dưới Trong nháy mắt Lại điên cuồng hướng về phía 5 người thanh tuyền thủy Cảm thụ được khí thức mạnh mẽ Nội tâm 5 người đông lại trong nháy mắt sắc mặt tái nhật Sức lực của thanh kiếm to màu đen này mạnh mẽ không gì sánh được Với lại còn có thêm vô số như vậy Tối đa chỉ có thể chống lại một hồi thôi Nhưng lại phải liên tục chống đối trong một khoảng thời gian dài Đồng tử trong cốt giáp đã đông lại thành châm trạng Lôi cương nắm chặt hai đấm trong giờ khắc này Máu trong cơ thể hắn như thể sôi ồn ồn Vù vù Có tiếng cổ vận đột ngột vang lên trong cả không gian một Năm người thanh tuyền thủy kia nhanh chóng bắn về phía thanh kiếm to màu đen bỗng nhiên bị kìm hãm Năm đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ bùng lên ầm ầm Vậy mà lại khiến cho vô số thanh kiếm to màu đen vỡ nát Khí thế cũng làm cả nửa bầu trời bị bóp méo Ha ha Cuối cùng cấm chế cũng biến mất rồi sao? Có tiếng ngạo mạn của Thanh Tuyền Thủy vang lên phía chân trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 281 Thượng cổ một đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 281 Thượng cổ một đế. Nhóm dịch me trai em Mơ thanh của thủy thanh tuyền vang lên khiến cho lôi cương mừng rỡ. Cấm chế kiềm chế tu vi biến mất khiến cho tu vi của hắn đột phá cương quân địa giai đạt tới cương quân thiên giai. Khôi phục lại tu vi, lôi cương cảm thấy vui vẻ. Linh khí thuộc tính một giày đặc trong không khí nhanh chóng tập trung vào đan điền của lôi cương. ha ha ha. Người thần bí cầm đế ma trong tay cất tiếng cười to với thanh âm đinh tai nhức óc Hơi thở thủy thanh tuyền. u trường không. Trường cốt. Một sầm trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm khiến cho lôi cương đang mừng như điên chật sững tỉnh. Khiếp sợ nhìn bốn người thủy thanh tuyền. Bản thân hắn ngay cả một người cũng không thể nhìn thấy rõ. Vốn ngay cả ngu đao có tu vi cương đế hoàng giai hắn vẫn còn có thể nhìn thấy chẳng lẽ bọn họ. Bốn người bọn họ đều có cách bập trên cương đế. Điều khiến cho lôi cương thêm khiếp sợ đó là Thủy Thanh Tuyền. Lúc này trên thân y tản ra một thứ ánh sáng màu nâu với vẻ cao quý và phóng khoáng. Khách khách. Thủy Thanh Tuyền nhìn người thần bí trên không trung mà phát tiếng cười điên cuồng. Có điều tiếng cười của lão rất trong trẻo cộng với làn da giống như da trẻ con khiến cho dung mạo của Thủy Thanh Tuyền lại càng thêm xinh đẹp. Lão ở cũng muốn xem lúc này người còn có thể chạy đi đâu. Một tên tiểu tử cương hoàng A. Thủy Thanh Tuyền di động trên không trung cái áo màu tím rôm thùng thình bay phần phật. Lão nhìn chầm chầm người thần biết, gương mặt có nét gì đó tươi cười, ẩn chứa một sự tự tin. Hạ, hạ, cương tiên địa gia, cương đế thiên giai, hai gã cương đế địa giai, đúng là một đội hình mạnh đấy. Người thần bí nhìn mấy người thủy thanh tuyền mà cười to cũng không hề có chút sợ hãi. Gương mặt thẳng nhiên của mấy người thủy thanh tuyền trở nên sưởng sờ. Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu tu vi của mình Đặc biệt là Thủy Thanh Tuyền Trong lòng càng thêm khiếp sợ Chẳng lẽ người thần bí này Không phải là cường giả cương hoàng Mà là cường giả cương tiên Còn lôi cương lúc này Cũng chẳng đáng để cho 5 người để ý Lôi cương đứng trong không trung Ánh mắt có sự khiếp sợ Nhìn ba người Thủy Thanh Tuyền Một gã cương tiên Một gã cương đế thiên dai, hai gã cương đế địa dai. Lôi cương gần như ngưng thở mà không tin được vào những gì mình nghe thấy. Lần đầu tiên, lôi cương gặp phải cao thủ có cấp bậc trên cương đế, hơn nữa lại còn là một cường giả cương tiên. Cương tiên trong cả năm giới ngũ hành có lẽ đều là cao thủ hạn nhất. Nhìn nụ cười nhạc của Thủy Thanh Tuyền, lôi cương có chút suy nghĩ. Nếu lúc này một trong số họ có ý giết hắn vậy thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên hơn đó là người thần bí đó lại biết hắn. Rốt cuộc thì đó là ai? Vì sao lại biết mình? Chưa nói tu vi lại còn kinh khủng như vậy. Nhưng các ngươi quá coi thường tiên khí cấp chính như đế ma. Người than bí hét lớn. Y cầm trong tay thanh kiếm đen mà xoay tròn. Dưới sự chuyển động của người thần biết, Linh khí thuộc tính một trong không gian một giường như bị đảo lộn. Thuộc tính linh khí một trong không khí như một con lúc xoáy ập về phía thanh kiếm to màu đen. Tiên khí cấp 9. Sao có thể như vậy? Bốn người thủy thanh tuyền khiếp sợ nhìn nhau. Tiên khí cấp chính trong ngũ hành giới cũng mới chỉ nghe thấy Có lẽ chỉ trong vô thượng giới mới có được nó Hơn nữa Trong truyền thuyết Tiên khí cấp chính cho dù có được cũng rất khó nhận chủ vậy mà người thần bí này lại có thể vận dụng một cách tự nhiên Chẳng lẽ là thanh kiếm to màu đen đó đã nhận chủ Không thể như vậy Cả bốn người thầm nhũ trong lòng. Trong lúc cả bốn đang kinh ngạc thì linh khí thuộc tính một giày đặc xung quanh đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ tập trung vào trong thanh kiếm đen. Khạp khay. Đúng là tiên khí của sư Tôn Nam đó. Người thần bí chuyển động nhìn linh khí thuộc tính một điên cuồng tập trung vào trong đế ma với ánh mắt vui vẻ. Ra tay. Thủy thanh tuyền quát khẽ một tiếng. Linh khí trong không gian làm cho họ cảm thấy áp lực. Toàn thân thủy thanh tuyền tản ra ánh sáng màu nâu rực rỡ. Thanh tiên kiếm lão cầm trong tay tản ra ánh sáng chói mắt tấn công về phía người thần bí. Công kiếp mạnh mẽ giống như sóng to gió lớn khiến cho vòng xoáy linh khí xung quanh bị phá vỡ. Hơi cả ba người u trường không cùng hét lớn. Toàn thân họ linh khí thuộc tính một tập trung tới mức cao nhất. Ẩn chứ ý nghĩa huyền ảo của hệ một. Tập trung tấn công về phía người thần bí. Khí thế của bốn người thủy thanh tuyền bùng nổ với công kiếp mạnh mẽ khiến cho không gian gần như dừng lại. Lôi Cương đứng cách đó không xa cảm thấy kinh hãi bởi cương khí và chân khí trong cơ thể hắn hóa thành linh khí thuộc tính một điên cuồng lao về phía bốn người. Tại sao lại thế này? Lôi Cương cảm thấy kinh hãi vội vàng rút lui cho tới vạn thước, cương khí và nội kình trong cơ thể mới dừng lại. Lôi Cương nhìn trận chiến đấu trước mặt liền vội vàng tạo thành một lớp cương khí và nội kình bên ngoài cơ thể. Ngay cả cốt giáp của hắn cũng tản ra bốn loại ánh sáng màu vàng, nâu, tím, xanh. Lôi cương hít một hơi thật sau vội vàng bố trí cử một tận. Nhưng chưa để hắn kịp phản ứng, linh khí thuộc tính một từ trận chiến của năm người đã tràn vào trong trận cử một. Đồng thời ngay lập tức linh khí thuộc tính một tràn vào trong người hắn. Lôi cương lấy hư kiếm nhìn chầm chầm về phía trước Lúc này Hư kiếm tản ra ánh sáng màu nâu ở bên ngoài Những ti điện màu tím bao phủ quanh hư kiếm tản ra hơi thở mạnh mẽ Khập khập Muốn giết ta các ngươi phải đánh bại đế ma trước đi Người thần bí đứng trong không trung còn đế ma trôi nổi cách đó không xa hóa thành nhương thanh kiếm to màu đen Bao phủ bốn người thủy thanh tuyền. Ngươi thực sự nghĩ tiên khí cấp chính có thể đánh bại lão ẩu hay sao? Nếu như không có thanh kiếm đó thì ngươi cơ bản chẳng có tư cách chết trong tay lão ẩu đâu tên tiểu tử cương hoàng. Thủy thanh tuyền vung kiếm chém rụm một thanh kiếm to màu đen do đế ma hóa thành rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt người thần bí. Gương mặt lão điểm nụ cười thản nhiên. Lạnh lùng nhìn người thần bí mà nói Không để cho người thần bí kịp phản ứng Thủy thanh tuyền vung tay phải Chém người đó thành hai mảnh Tốc độ và công kiếp bất ngờ Khiến cho lôi cương đứng từ xa không thể nhìn rõ Đế ma lơ lưỡng trong không trung Đang liên tục hóa ra những thanh kiếm to màu đen Dường như cảm nhận được người thần bí chịu nguy hiểm Nên phát ra một tiếng rít rồi biến mất Thủy Thanh Tuyền cảm nhận được sự nguy hiểm bao phủ bản thân liền nhớ mày. Thanh kiếm to màu đen không ngờ xuất hiện ngay vị trí người thần bí vừa bị lão chặt đứt ra làm đôi. Khí thế của tiên khí cấp 9 tản ra khiến cho Thủy Thanh Tuyền cũng không dám chống chọi, vội vàng rút lui. Lão lạnh lùng nhìn người thần bí đang từ từ khép lại. Khắc khắc! Người thần bí bị Thủy Thanh Tuyền chặt đứt đột nhiên phát tiếng cười âm trầm. Thân thể của y lành lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Thủy Thanh Tuyền. Hai mắt của y tản ra một sự dữ tận. Cảm ơn ngươi. Không ngờ có thể giúp ta và đế ma hợp thể. Khặt khặt. Hãy cảm nhận tiên khí thượng cổ của một đế đi. Người thần bí cất tiếng cười âm trầm. Vô số làng khí màu đen một lần nữa tản ra từ cơ thể của người thần bí. Lôi cương ở xa cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lúc này người thần bí tản ra sát vụ so với thanh kiếm màu đen lúc trước lại giống hết nhau. Hơi thở của người thần bí sau khi dung hợp với đế ma đẩy Thủy Thanh tuyền lui mấy trăm bước. Mà mấy người u trường không tái mặt nhìn về phía trước. Lúc này, một thứ hơi thở mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh đè nặng trong lòng họ. Cơ bản làm cho họ không dậy nổi ý chiếc chiến đấu. Mà sắc mặt của Thủy Thanh Tuyền cũng tái nhợt toàn thân run rẩy Thượng, Thượng Cổ Một Đế Tiên Khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z chương 282 Thượng Cổ Ngũ Đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 282 Thượng Cổ Ngũ Đế Nhóm dịch me trai em Nghe đồn thời Thượng Cổ cả năm giới ngũ hành đều có các vị hoàng đế với thực lực sâu không thể lường được Bọn họ tự phong mình là đế, nắm trong tay mỗi giới Mà hoàng giả của một thần giới tự xưng mình là một đế Tiên đạo giới là Tiên đế, Cửu U giới là Cửu Minh, Luyện giới là Hỏa Đế, Thủy linh giới là Thủy Đế. Tất cả tổng cộng là Ngũ Đế. Trong thời kỳ hỗn loạn đầy chiến tranh, Ngũ Đế là người có quyền lực cao nhất trong năm giới, chẳng những tu vi cực sâu mà hơn nữa còn có quyền thế ngập trời. Nhưng không biết tại sao cuối cùng Thượng Cổ Ngũ Đế lại biến mất trong dòng sông lịch sử. Mà thế lực của Ngũ Đế cũng tan rã. Nhưng uy danh của Thượng Cổ Ngũ Đế vẫn truyền cho tới nay. Trong các thế hệ cường giả của năm giới từ trước tới nay vẫn lưu truyền câu chuyện về Ngũ Đế. Sự biến mất của ngũ đế nghe đồn là do bởi vì ngũ đế muốn liên hợp lại để đối địch với vô thượng giới nên cuối cùng mới rơi vào kết cục hồn bay phát lạc. Nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết được. Mà Thủy Thanh Tuyền đúng là đã từng nghe nói về lịch sử của ngũ đế nên bây giờ mới kinh ngạc như vậy. Nhìn người thần bí đang cười ha hả trong không trung, Thủy Thanh Tuyền nhanh chóng suy nghĩ. Theo người này nói thì thanh kiếm to màu đen đó không ngờ lại là tiên khí một đế. Chẳng trách được. Tiên khí cấp chính trong truyền thuyết cũng chỉ có người tài mới có tư cách có được. Nghĩ đến đây, Thủy Thanh Tuyền lại cảm thấy hối hận. Nếu như lúc trước lão tự tay rút thanh kiếm đó thì làm sao mà người thần bí kia lại có được? Ngay lập tức Thủy Thanh Tuyền quyết tâm phải giết chết người thần bí đó Một lần nữa đoạt lại thanh kiếm